Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com v.com và truyện Vẽ mặt Tam gia cứng đờ cười một tiếng lạnh lùng. Hắn còn nói với ngươi hắn muốn tới mừng thọ ta đúng không? Tam gia, người cũng biết sao Ngô lão đại lấy làm ngạc nhiên Tam gia nói Toàn bộ Linh Châu Thành này, nơi mà con mắt của ta không thấy được đúng là rất ít Đừng quỳ nữa, đứng lên đi Phong phi vân đích thật là có phần hơi cổ quái. Hơn nữa lại còn học được tu luyện. Chẳng lẽ là phong vạn bằng truyền đại phong hình cho hắn? Đôi mắt già dặn của hắn tràn đầy sâu xa, hình như đang suy xét chuyện gì đó. Ngô lão đại từ dưới đất bò dậy ánh mắt âm trầm nói. Nếu như là tam gia ra tay, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể giết chết tên tiểu tử phong phi vân này. Tam gia lạnh lùng trừng mắt. Liết hắn một cái. Ánh mắt kia thật sự làm cho người ta sợ hãi hết sức. Làm cho trong lòng ngô lão đại run lên. Mồ hôi lạnh trên trán túi ra không ngừng. Lẽ nào mình nói gì sai sao? Tam gia thu ánh mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Ba năm trước Phong Vạn Bằng đã luyện đến tầm thứ năm của Đại Phong Kỳnh. Đạt tới trung kỳ của Tiên Căng. Con cháu đời thứ tư của Phong gia mà tu vi như thế thì coi như là siêu quần bạc tuổi nổi bật rồi. Nếu như là ta ra tay thì cũng không nắm chắc được phần thắng tuyệt đối. Húng chi bên cạnh hắn còn có một lưu lão đầu. Hai người bọn họ nếu như là liên thủ cùng nhau thì ta cũng không có sức mà chống đỡ được. Nếu như động đến Phong Phi Vân nhất định sẽ kinh động đến hai người kia, đối với ta thì không có chút lợi ích gì. Ngươi hãy đem tin này đi nói cho Phong Tùy Vũ biết. Dám chắc là so với chúng ta thì Phong Tùy Vũ càng muốn diệt trừ Phong Phi Vân hơn. Cứ để cho người nhà của Phong ra đấu đá lẫn nhau. Chẳng phải càng thêm hay sao? Phong Tùy Vũ muốn lợi dụng chúng ta đối phó với Phong Phi Vân. Hắn tính toán thật là tinh ranh. Chỉ tiếc là ở trước mặt ta thì hắn còn hơi non nước. Trên mặt tam gia nở một nụ cười, nụ cười đó càng lúc càng dữ tợn. Trước khi La Ngọc Nhi tỉnh lại thì Phong Phi Vân đã rời khỏi quán trà. Lúc Phong Phi Vân trở lại phủ thành chủ thì mặt trời đã lặn. Trước khi quay về, hắn lại đi đến Ngân Câu Phường. Tốn một nghìn mai kim tệ để mua thêm một cây huyết linh miêu. Đây là một cây linh thảo sinh ra và lớn lên ở trong nham thạc. Người bình thường ăn vào máu huyết sẽ lưu thông nhanh hơn. Tim đập sẽ rất nhanh trong nháy mắt sẽ bảo thể mà chết. Dù cho là người tu tiên tu vi thấp. Nếu như tùy tiện mà ăn vào cũng không tránh khỏi kinh mạnh bị đứt gãy. Đang điền bị bể tan tàn. Đối với người mà tu vi chưa đạt được cảnh giới tiên căng mà nói thì đây là một cây độc dược. Thế nhưng đối với người mà tu vi vượt qua cảnh giới tiên căng mà nói thì đây lại chính là một linh bảo để luyện thể. Cường thân, hiển nhiên phong phi vân chưa đạt tới được cảnh giới tiên căng. Bây giờ hắn chỉ mới ở linh dẫn sơ kỳ Theo nguyên tắc bình thường mà nói, nếu như ăn phải huyết linh miêu thì dù cho không chết cũng bị trọng thương. Thế nhưng hắn tu luyện công pháp bất tử phượng hoàng thân để luyện thể cường đại nhất cho nên huyết Linh miêu sẽ không thúc giục tốc độ huyết dịch tốt được. Một khi thúc giục tốc độ lưu thông của huyết dịch thì đó chính là đang giúp cho tốc độ hoáng huyết của Phong Phi Vân. Huyết dịch càng sôi sùng sụp thì đối với việc tinh luyện huyết dịch càng nhanh. Phong Phi Vân mở cái hộp ngọc màu đen ra. Bên trong là một khối vụn băng tinh. Ở giữa băng tinh là một mầm cây màu đỏ Chiếc lá non chỉ lớn bằng hai ngón tay Lóng lánh mà trong suốt Chẳng khác nào huyết ngọc được điêu khắc mà tạo thành Đây là huyết linh miêu Chính xác mà nói thì huyết linh miêu còn chưa đạt tới cấp vật linh thảo Nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là một cây cỏ có dược lực cực mạnh mà thôi Cũng chính bởi vì vậy mà giá tiền của nó chẳng qua chỉ gần 1.000 mai kim tệ. Nếu là Linh Thảo thật sự, giá bán ra thấp nhất cũng phải vạn mai kim tệ. Có thể nói đó là một bảo vật vô giá. Linh Thảo, danh như ý nghĩa vậy, chính là Thảo một thông linh. Tự thân sinh ra đã có trí tuệ, có thể di chuyển chạy trốn. Một ít linh thảo đứng đầu thậm chí có thể có khả năng huyễn hóa thành hình người. Bước vào con đường tu tiên. Ngô lão đại chỉ là một tên thấp kém mà thôi. Sau lưng hắn dám chắc ẩn nắp một người tu tiên cực mạnh. Hy vọng là một cây huyết linh thảo này có thể giúp tu vi của ta nâng cao lên một bước nữa. Tư tưởng của phong phi vân càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay lúc cùng với ngô lão đại giao thủ đã cảm giác được rằng ở trong Linh Châu Thành có một người đang giòm ngó mình. Người này tu vi cực cao. Hơn nữa trong vị đạo thần thức này còn mang theo sát khí không tốt. Tuy là tu vi của đối phương cao hơn phong phi vân rất nhiều, thế nhưng vẫn bị phong phi vân nhận ra được. Chủ nhân của đạo thần thức cũng không hề ra tay, dường như ngay lúc cấp bác đã rất nhanh mà lui trở về. Cũng chính bởi vì vậy Phong Phi Vân mới cảm nhận được lực ác bá Đối phương nếu không có hảo ý thì không sớm thì muộn cũng sẽ tự mình động thủ. Bây giờ chỉ có thể bí quá hóa liều. Hy vọng có thể thông qua việc dùng linh thảo ở trong thời gian ngắn mà tăng tu vi của mình lên. Chỉ cần thực lực đủ mạnh sẽ không phải sợ bất cứ kẻ địch nào. Dược lực của huyết Linh miêu ngay cả linh thảo cũng bị không kịp. Nhưng có thể bây giờ ta không thể tiếp nhận được mà phải dựa vào sức mạnh bên ngoài giúp đỡ. Phong Phi Vân khép hộp ngọc màu đen lại. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lúc này trời đã bắt đầu tối. Bóng đêm cùng với nước đều lạnh lẽo như nhau. Lúc này dạ cấm đăng đèn trong phủ thành chủ đã thắp lên. Đăng tháp treo ở trên cao trong khuếch phòng ở nơi xa xa truyền tới tiếng cười đồ ẩm ệ của người con gái đó là lầu cách của các nha hoàn ở phủ thành chủ trước đây phong phi vân thường xuyên đến thăm nơi đó nha hoàn chỉ cần có chút sắc đẹp đều bị hắn làm nhục hết thể thế nhưng từ khi dung hợp với linh hồn của phượng phi vân thì sau đó hắn không còn tới chỗ này nữa thứ nhất biệt bữa nhất thì cái này nhất thời cái kia một lúc Người cạn bã cũng có thể thay đổi thành một người kiệt xuất. Lúc này đi ngang qua trong lòng người lương thiện lại cảm thấy bùi ngùi, không dừng lại nữa mà đi xuyên qua một tòa hoa viên, dọc theo đường mòn bạch thạch đi tới một tòa nối giả ở bên cạnh cái ao nước. Đứng ở bờ nước nhìn thấy sóng gợn lăn tăn phản phức ánh trăng trên mặt ao. Phong Phi Vân lại mở cái hộp ngọc màu đen ra lần nữa. Cây huyết linh miêu kia thật giống như một ngọn lửa nhỏ vậy. Ở trong màn đêm mà tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Mượn vào sức nén của nước cùng nhiệt độ vô cùng lạnh giá. Hơn nữa còn có tính đặc thù của bất tử phượng hoàng thân mới có thể gắn gượng mà chống cự lại dược lực của huyết linh miêu. Phong Phi Vân liền lấy bụi cây huyết linh miêu mà ăn ngay vào. Sau đó nhảy vào trong ai nước đen như mực và lạnh như băng kia từng bọt nước bị văng lên từng mảng thân thể thì không ngừng trầm xuống nước lặn xuống đáy ao sâu gần 7. tám thước rồi ngồi xếp bằng ở trong lớp bùn dày dưới đáy ao phong phi vân đã tạo ra được linh dẫn có thể trong thời gian ngắn thai tức dù cho ở dưới đáy nước cả ngày cũng sẽ không bị nhịn chết ầm um, sau khi nuốt huyết linh miêu vào thật giống như là nuốt một ngọn lửa vào cổ họng Làm cho huyết mạch toàn thân của Phong Phi Vân giống như bị thiêu đốt Cơ thể phát ra mấy tiếng buồm Lốt bút, Đùng đùng Huyết dịch trong huyết quản chật tăng nhanh tốc độ lưu thông Nhiệt độ huyết dịch lên cao Phản phức như từng tia lửa nhỏ đi xuyên trong huyết dịch Phong Phi Vân vội vàng bắt đầu luyện công pháp bức tử phượng hoàng thân Hắn đã hoàn thành xong tầm thứ nhất của hoán huyết, huyết dịch đã tinh thuần, sức đỏ như lửa. Bây giờ chính là trùng kích vào tầm thứ hai của hoán huyết, huyết dịch sôi trào, đen kịt như mực. Tầm thứ hai này so với tầm thứ nhất thì khó khăn không chỉ gấp trên 10 lần. Nhưng nếu một khi tu luyện thành công, chất lượng huyết dịch cũng sẽ nâng cao trên diện rộng. Thể chất cũng sẽ phát sinh ra biến hóa long trời lở đất. Đem huyết dịch xích hồng tu luyện thành huyết dịch đen như mực thì phải đem tính chất của huyết dịch mà phát sinh ra sự biến đổi Do đó mới dẫn tới linh khí trong cơ thể của phong phi vân cũng thay đổi Cho nên có thể nói như thế này Nếu phong phi vân tu luyện thành hoáng huyết ở tầm thứ 2 thì có thể trực tiếp vượt qua linh dẫn trung kỳ mà đạt đến linh dẫn đỉnh phong Thậm chí cả cảnh giới cao hơn Nhưng đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù có huyết linh miêu tương trợ cũng không thể nào một sớm một chiều liền hoàn thành xong tầm thứ hai của hoán huyết. ầm, um, Đột nhiên sự việc phát sinh ngoài dự đoán của Phong Phi Vân. Huyết dịch trong cơ thể bắt đầu nghịt lưu. Hơn nữa lại không phải hội tụ ở vị trí tâm tạng tim mà lại là ở trên lòng bàn tay phải. Chuyện gì xảy ra đây? Trong lòng Phong Phi Vân giật mình quyết diệt nghiệp hành chính là so với kinh mạch nghiệp hành thì càng thêm phần nguy hiểm. Hình cảnh mờ nhạt của con linh chu trên lòng bàn tay phải của Phong Phi Vân bắt đầu chuyển động phát ra tia sáng. Hình như nó đang nhảy nhót. Thật giống như là sống lại vậy. Con linh chu này đã từng bồng bình trôi dạt ở trong không trung. Chính là thánh linh khí mãnh ở trong truyền thuyết. Vượt lên trên 18 vật phẩm linh khí Phong phi vân dụng linh khí cũng không thể nào kích hoạt đánh thức được nó thế nhưng sau khi huyết dịch bị kích động thì nó lại có phản ứng.